Tô Quỳnh xin thân ái gửi lời chào đến với tất cả quý khán thính giả đang quay trở lại với chuyên mục audio chuyện dài kỳ trên kênh youtube chị Dậu. Kính thưa quý vị, trong chương trình phát sóng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng được gặp lại một tác giả rất quen thuộc của kênh độc truyện chị Dậu, tác giả Hoài Thư. Và bắt đầu từ ngày hôm nay, tất cả chúng ta sẽ cùng được đồng hành với tác giả Hoài Thư qua một bút danh hoàn toàn mới, bút danh đỉnh đỉnh. Còn ngay bây giờ, Tô Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị. Bộ truyện mới được viết bởi tác giả Đỉnh Đỉnh. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi những tin tiết đầu tiên của bộ truyện này để xem trong bộ truyện mới này tác giả Đỉnh Đỉnh sẽ gửi đến chúng ta những diễn biến hấp dẫn như thế nào nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái.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 Tại trạm xe buýt nhượct vi gật gà gậù đợi chuyến tiếp theo để đến trường do đêm qua cô sau khi tan làm cô phải về viết khóa luận đến sáng nên bây giờ mở mắt không đuổi chợt nhượct V thấy có chiếc phí trước mặt cô tiến tới nh lên nhìn phía trước có một người phụ nữ trung niên đang tìm gì đó trong tuổi sách cô liền bước tới bác ơi chiếc phí này có phải của bác không vậy Ôi đúng rồi cảm ơn cháu nhé Dạ không có gì đâu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 Nhật Vi xúc động hòa khóc Cô cứ ngỡ mình đang mơ Chắc chắn là đang mơ Làm sao lại có phép màu thần kỳ Xảy ra như thế Dưới sự nhiệt tình của bà Kiều Giang Và bà hành Minh Cuối cùng thì nhược Vi cũng đồng ý Ở lại biệt vũ vàng gia cùng với họ Nhật Vi được đích thân bà Kiều Giang Dẫn lên căn phòng ngủ lớn Đẹp nhất ở lầu 1 Căn phòng rộng gấp 5 lần Căn nhà trọ bé xíu của cô Nội thất bên trong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 Bạn gái chuyển vọng mà cũng không thèm quan tâm Yêu đường cái góc khô gì vậy Ý mình đẹp trai nên muốn làm gì thì làm chắc Nhược vi ái ngại muốn bền cho Hải Bình Nhưng mà cô lại chẳng thể nói hôm đó Có nguyên cả biệt đội đến tận nơi Dọn cái phòng của cô đi Trong một nút nhạc Nên đành nuốt lại mấy lời định nói Giờ ra chơi Nhược vi định đi tìm Hải Bình Hôm nay là sinh nhật của anh Nên cô đã chủ đáo chuẩn bị qua mừng Tuy nhiên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 Của cửa hàng timor trên tay mình nhấ môi mỉm cười rồi nhìn thẳng vào mặt nhược vì đầy mùii thù địch mày nghĩ vì đó ngày đi nếu không muốn tao đến làm loạn lên nhược vi ấm ứớc nói tại sao chứ Tại sao tôi phải nghĩ việc An Hà bước đến sát vào mặt nhược vi nghĩ rằng nói vì tao ghét mày tao không muốn nhìn thấy mặt mày ở bất cứ chỗ nào tao bước đến con ăn mày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 Cửa vừa khép thì cả cơ thể đã chắn còn chút sức sống. Cô trượt người ngồi thập xuống mà khóc nứt nở. Những kẻ khiến cho cuộc sống cô khổ sở lại xinh đẹp và sang chảnh đến vậy. Thậm chí cô ta còn là vợ chưa cưới của giám đốc. Ông trời có mắt thật đấy. Nếu nhông trời có mắt, sao những kẻ như An Hạ lại luôn sống sùng sướng, an nhàn như vậy chưa? Nhược vi gục đầu lên gối mà khóc nứt nở hôm nay là một ngày quá tồi tệ với Nhược vi.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 Người phụ nữ của anh chỉ cần sống vui vẻ Không cần phải lo nghĩ gì cả Nếu nhanh quan trọng Việc môn đăng hộ đối Thì anh đâu có tìm em và yêu em An hạ, em ngoan ngoãn Là bạn gái của anh là được Đừng vất vả nữa có được không An hạ ngoan ngoãn gật đầu Cô ta lật lòng Vậy đợi em hoàn thành xong dự án Lần này em sẽ nghỉ Vậy có được không Dự án lần này cũng nhanh thôi Vài tháng thôi sẽ rất nhanh Anh chờ em được không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 thế sau cháu đã đợi xe buýt hả Dạ vâng đừng đợi xe buýt gì cả bác taxi về nhà đi bác sẽ thanh toán cả nhà chúng ta phải ăn tối cùng nhau chứ thế nhé cháu mau về đi nói xong thì bà Kiệ dàng tắt mấy ngày khiến nhược vi chỉ biết thở dài ngao ngán tiền taxi từ đây về đến vàng già còn đắc cấp đôi tiền lương làm thêm một buổi ở ti nhưng mà để cho ai phu nhân cao tuổi ở nhà chờ mình thì không hay một chút nào cả à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 Bà Kiều Giang biết Nhật viên ngại không dám nói, cho nên ra hiệu với bà Hạnh Minh. Bà Hạnh Minh hiểu ý, liền lập tức gật đầu. Môi còn nhẽn miệng cười đầy ý tứ, bà Kiều Giang gọi người quản gia. Cô Dung, xuống hầm lấy chai rượu vang ngon nhất lên đây. Chị Dung đứng phía sau lưng bà chủ, liền cúi đầu nhận lệnh đi ngay. Dạ vâng thưa bà, Nhật Vi ngạc nhiên nhìn theo, cô không hiểu vì sao bà Kiều Giang đột nhiên lại gọi rượu.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 Mặt Nhược Vi nóng bừng Cô bây giờ mới nhớ ra chuyện Mình đã mất lần đầu tiên Cho người đàn ông không hề quen biết Đã thế còn bị coi như gái qua đường Anh ta còn đòi bồi thường bằng tiền Nhược Vi ngạc ngào nói Bác Giang Cháu không sao đâu ạ Cháu không cần Lúc này giọng bà Hạnh Minh Ở đầu cầu thang vàng lên Mới sáng sớm mà có chuyện gì Ôm ào vậy hả Bà Nguyên mừng rỡ khi thấy Mẹ mình đi xuống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 là tai hại B bảoouyền vò đầu bức tay từ trách Trời ơi rượu ơi là rượu không ng ngờ có ngày làm cho chuyện xấu hổ như thế ở vàng da nhược vi ngồi thẩn thờ trên giường đã được người hầu thay hết vỏ ga mới những hình ảnh ảo ảo thực thật, thật tối qua vẫn còn nguyên trong tâm trí nhược vi cô vẫn còn nhớ cảm giác của lần đầu tiên lập tức lúc này bên dưới truyền đến cảm giác hơi nhức nhối